Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1274 có mắt không tròng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Một lát sau Lâm Hiên mở mắt ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh, tiền bối, làm sao vậy? Ngữ khí của Lý Chi Lan có chút tò mò. Không có gì, chẳng qua là trên tính nguyệt đảo này lại có mấy kẻ không biết sống chết khói miệng lâm hiên lộ ra một tia trào phúng lúc tại nhập hải thành cũng có kẻ để ý tới nguyệt nhi song bọn họ cũng không làm gì cẩn thận nghĩ lại thì sắc đẹp của nguyệt nhi vốn khuyên quốc khuyên thành cũng chỉ có vân trung tiên tử tần nhiên hay khủng tước tiên tử thanh nhi mới có thể sánh ngang còn dù là như yên tỷ tỷ Tuy có làn da mỹ miều hơn song xét về vẻ thủy mỹ còn thua kém một bậc. Hiện tại tiểu nha đầu thu liếm khí tức còn thấp hơn hắn là một chút. Cơ hậu kỳ tu sĩ. Sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành nhưng không có hộ hoa sứ xả kết quả. Là có mấy gã sắc lang không biết sống chết bám theo. Có điều lấy thần thông của tiểu nha đầu hiện tại cho dù đối đại tu. Tiên giả cũng chỉ hơn chứ không có kém. Trên mặt lâm hiên rất nhanh khôi phục vẻ thản nhiên tay áo bào phất. Một cái hào quang đã bao lấy lý chi lan bay vút về phía trước. Cùng lúc đó ở một chỗ khuất trong phường thì chân mày thanh tú nguyệt. Nhi khẽ nhú lại trước người của nàng đứng mấy tên vô sỉ thần sắc lộ. rõ vẻ thèm khát. Dám hỏi phương danh của tiên tử là chi tại hạ là lữ vô nghĩa đệ tử. Của hồng liên ma quân thuộc hãm không đảo cùng tiên tử mới gặp như đắc. Thân tử lâu tiên tử có thể nể mặt đi bồi tiếp bọn ta một phen rượu. Nhạt trăng vừa lên tiếng là một thanh niên gần tam tuần đầu đội kim. Quan trang phục thế gia công tử. Tu vi không yếu là cảnh giới ngưng. Đan trung kỳ. Ba người khác cũng không mấy khác biệt Bộ dáng không chút đứng đắn Nước miếng như muốn chảy ra Trong mắt Nguyệt Nhi lộ tia chán ghét Đôi môi anh đào hé mở quát khẽ cút ngươi lữ vô nghĩa không khỏi giận dữ Hồng Liên Ma Quân là nguyên anh Trung Kỳ lão quái Ở nơi này hải ngoại tu tiên giới Tuy không thể so với Thiên nhai hải cắt nhưng Thực lực cũng không kém Thân là thiếu chủ hãm không đào ra ngoài luôn được các tu sĩ nghinh. Phụng chỉ là một nữ tử trúc cơ kỳ nho nhỏ, xưng một tiếng tiên tử đắc. Là quá khách khí rồi. Nha đầu không biết sống chết, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Sao? Lữ vô nghĩa đang độc ác nghĩ thầm thì một thanh âm khinh thường truyền vào tai. Cái gì mà hồng liên ma quân ta xem cũng bất quá chỉ là hạng có mắt. Không trọng không biết dạy dỗ đệ tử. Không biết rằng có những người. Căn bản các ngươi tuyệt không thể dùng mắt chó mà nhìn. Thiếu ra trên mặt Nguyệt Nhi lộ ra vui mừng sau đó cái miệng nhỏ. nhăn chôn lại. Ngươi để bọn chúng khi dễ ta. Lâm Hiên nghe thì dở khóc dở cười khi dễ phóng mắt tại nhân giới dám làm điều đó ngoài mấy ly hợp lão quái vật thì còn ai lớn gan là mấy. Tên giá áo túi cơm này sao? Nghĩ vậy Lâm Hiên mỉm cười mở miệng được rồi, để thiếu gia thay. Ngươi làm chủ, đưa toàn bộ các vi đạo hữu kia tới Du Ngoạn Âm Tảo Địa. Phủ một chuyến. Tiểu tử, có phải ngươi thần trí thác loạn rồi chăng, bằng một gã Ngưng đan kỳ như ngươi mà dám ở chỗ này huêng hoang. Hừ, để bổn thiểu. Ra lập tức đem ngươi trù hồn luyện phách. Thấy Nguyệt Nhi thân mật với Lâm Hiên như vậy, hơn nữa đối phương cảnh. Giới không hơn hắn. Lữ vô nghĩa gen tỉ vô cùng khuôn mặt giữ tợn mở. Miệng, có điều trong mắt Lâm Hiên đừng nói là con kiến hôi như hắn mà hồng. Liên ma quân gì đó cũng chẳng khá hơn là bao. Nguyệt nhi ngươi gấp gáp chạy loạn đi đâu để cho ta một phen đi tìm. Là nô tì sai. Nguyệt nhi cúi đầu vạn phần như thuận mở miệng thái. đồ khắc han lúc vừa rồi. Hai người không vội động thủ thản nhiên nói chuyện xem như bọn kia. Không tồn tại khiến hai mắt lứ vô nghĩa như phúng hỏa trong lòng hắn giận dữ hai tay hợp lại từ thân thể tỏa ra linh quang màu đen khí thế không nhỏ song đối phương lại chẳng thèm để ý muốn chết lữ vô nghĩa vươn tay ra vỗ vào bên hông một thanh duyện đầu cương xoa màu đen thui bắn thẳng ra ngoài đang muốn công tới đối thủ thì một âm thanh trong trèo truyền tới dừng tay tính nguyệt đảo là nơi của thiên nhai hải các, muốn ở chỗ này động thủ là định gây sự cùng bổn môn sao lướt vô nghĩa không khỏi kinh ngạc dừng lại mà lâm hiên khẽ liếc sang thanh âm có chút quen thuộc một loáng sau có mấy đạo kinh hồng bay tới quang hoa thu liếm lộ ra dung nhan của mấy nữ tử một ngưng đan kỳ và năm trúc cơ kỳ nữ tử dẫn đầu nhìn chỉ quá đôi môi một chút dung mạo mỹ lệ vóc người Rong giọng cao vận cung trang xanh biết. Song vừa thấy nàng khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ cười mỉm, không nghĩ tới vừa tới đây đã gặp cố nhân. Chu Thiến Như. Sau khi Tuyết Minh Môn bị Tiêu Diệt Tần nhiên đem nàng mang về thiên. Nhai Hải cắt bái một nguyên anh trưởng lão làm môn hạ. Thấy trên cung trang của nàng có thêu đồ án một thanh tiểu kiếm. Đám tu sĩ bên cạnh Vội kinh hồ Là đệ tử thiên nhai hải các